Công Khà cùng tất cả nghe Thịnh Lương nói xong, thì quay sang nhìn nhau, cùng há hốc mồm kinh ngạc. Cô Đông liền thẳng thốt: "Ở nhà anh vừa nói cái gì ha? Cái đền nghề này có bảo vật thật ư?" Thịnh Lương gật đầu quả quyết: "Giả thư cũ đúng là như vậy. Không chỉ một mà có tới bốn thứ bảo vật." Cô khít lại hỏi: "Phủ Diêu thì ở đây rồi, còn gỗ lim thì trong đình vẫn còn." Cứ coi như bia làm bằng đồng đen Đã bị đánh cắp Thế anh cho tôi hỏi là tượng vật vàng ở đâu Câu hỏi của cụ khít Vừa vào thẳng trọng tâm Vừa gãi đúng chỗ ngứa Của mấy cụ còn này Ngay cả ông Kha cũng tỏ ra rất tò mò Với tứ bảo mà thầy Lương vừa nói Sợ thầy Lương muốn lấy lòng Các cụ mà ba hoa quá đà Ông Kha đứng sát lại Lên lén kéo vặt áo của thầy Lương giọng trùng xuống dưới thị thầm Bác Lương sao tự nhiên bác lại nói thế? cả cái chuyện này không đem ra đùa được đâu. Của đồng yêu cầu mọi người trật tự, đoàn lấy lại bình tĩnh chống cây gậy xuống đất của đồng hỏi. Anh lương này, à, niềm tình anh là họ hàng với nhà anh kha, cũng có chút hiểu biết. chắc là anh muốn nói tốt trồi đình, nhưng mà nói dài nói dài thành ra là nói dài. Tôi năm nay cũng 80 gần đất xa trời, chẳng biết sống được mấy năm nữa. Thôi thì xét về tuổi, tôi là người già nhất ở cây thôn này, của đời tôi gắn bó với thôn Phượng Bãi, với Đình Nghè từ khi còn nhỏ xíu. Tôi không dám nhận mình là người cay gì cũng biết, nhưng ngày chưa bao giờ nghe các cụ các ông đi trước, nhắc đến việc ở Đình Nghè có bảo vật. Đời bố tôi đến tôi rồi đời con cái chúng tôi, bà con dân thôn vất vả làm lũ, làm quần quật cả ngày cũng chẳng đủ ăn. Xong chiến tranh nạn đói, người chết trôn còn không có áo quan. Nghèo đói cũng đã ba đời, thì lấy đâu ra vàng vì bạc. Khi nãy chúng tôi có nóng giận, nói mấy lời hơi quá đáng. À, nhưng nghĩ lại cũng già cả rồi, chín bỏ làm mười. Anh chỉ cần xin lỗi tôi cùng các cụ đềm một câu. chưa cứ nói tiếp là càng nói càng chẳng đâu vào đâu. Ông Kha vội kéo tay của thầy Lương cụ đồng nói phải đi bác cả, tôi thấy à mọi chuyện đang đi quá xa rồi bác lương bác, thầy lương tiến lên một bước, hai tay chấp trước ngực kẹt cúi đầu, thầy lương nói, cảm ơn các cụ đã đại xa, từ hôm qua đến nay à, tôi được ăn cơm, được uống nước của thôn phượng bãi, hôm nay coi như lương tôi góp chút sức mọn, tìm ra bảo vật để trả ơn mọi người vậy, tượng Phật vàng may mắn thầy vẫn còn ở trong đỉnh cô có thể lấy được bảo vật này nếu các cụ đồng ý. Cô đồng run rẩy được bàn tay, khóe môi mấp máy, cô đồng nói mà như lắp. "Có có thật không?" Thầy lương nằm một nụ cười hiền hậu, gật đầu thầy lương cung kính trả lời. "Có thật, chắc chắn là có. À, mời các cụ đi theo tôi trở vào trong đình." Thầy lương ông Kha cùng các cụ bước vào trong tòa đại đình. Bên trong đình mặc dù mọi thứ đã xuống cấp, mấy bức hoành phi gãy nứt không còn nguyên vẹn. Bộ cửa võng cũng đã mục gần như toàn bộ, Dường kèo các thanh xà trên trần cũng có dấu hiệu sập rễ. Nếu không phải đình được chống đỡ bởi 16 cây cột gỗ lim, chắc còn lẽ cũng khó mà tồn tại được cho đến bây giờ. Một số cột gỗ còn có vết đạn bắn, bóng trống trên từng mảng khá lớn. Ở giữa chính điện cũng giống như bao nguyên đình khác, Đình thờ thần Thành Hoàng Tượng Thành Hoàng được tạc bằng gỗ, đã nhiều năm không được sơn sửa tu bổ, cho nên lớp sơn son thiếp vàng đã bong chốc hết cả. Tượng cao hơn một mét, dáng ngồi đầu đội mũ quan, oai phong bệ vệ. Hai bên trái phải là hai bức tượng tạc hình hạt đứng chầu. Phía trước là lư đầm, phía sau có bức vách gỗ, chạm bức họa, bát mã quần phi. Trên cao có treo một biển gỗ với bốn chữ, tả dực thanh quân. Có thể thấy thần Thành Hoàng Mật Đình Thảo Phụng là một vị quan võ. Trước khi lấy bảo vật, Thầy Lương cùng kính dân hương, miệng đọc văn khấn Thành Hoàng. Khấn vái bái lại xong Thầy Lương nói. Trải qua đã hơn hai trăm năm, cơ duyên đưa tôi đến diện kiến tả dực thanh quân. Đừng sự cho phép của Ngài hiểu được thánh ý, biết được bảo vật ở đâu. Nay xin được thay tả dực thánh quân, cho bảo vật lại cho bà con dân thôn bao đời thờ phụng. Dứt lời thầy lương nói ông kha lấy cho mình một cái ghế kê về phía sau tượng thành hoàng. Qua đồng cùng các cụ khác đi theo xem mà hồi hộp không biết thầy lương định làm gì. Gáy đất được kê thầy lương điền hỏi: các cụ, các cụ cho phép tôi lấy bảo vật chứ? Cô đồng cùng các cụ khác gạt đầu đồng thanh bảo, Ở đồng ý. Thầy lương tháo giày vải bước chân lên trình ghế, với tay lên đầu tượng thành hoàng. Sau ít giây tìm kiếm, cuối cùng thầy lương cũng chạm đường vào cái lẫy nhỏ, phía bên trên phần mũ quan của bức tượng. Trước mặt các cụ cùng ông Kha, sau khi thầy lương chạm vào lẫy, phần đầu phía sau bức tượng khét tách lên một miếng gỗ, để lộ ra một ngăn bí mật. Hóa ra phần đầu của tượng được tạc rỗng, thỏ tay vào bên trong thể lưng bìm cười. cười. đầy rồi! Lấy ra từ tượng Thành Hoàng một bức tượng Đức Phật, có màu vàng tróe. Đóng phần gỗ khi nãy lại, một tính cảnh khẽ vang lên. Nhìn bức tượng Thành Hoàng nguyên vẹn không có lấy một viết nối. Phải nói nghệ nhân đặt ra tượng Thành Hoàng phải là một người cực kỳ tài giỏi. Bước xuống ghế trước khi trao lại bức tượng vàng cho cụ đồng, nằm một nụ cười thế lương nói. Tượng vàng ở đây, bảo vật của đình tôi thay mặt người xưa trao lại cho dân thôn Phượng Bãi. cụ cầm cẩn thận, tôi nhỏ nhưng là tượng được đúc bằng vàng đặc nguyên khối, không có nhẹ đâu. Tượng đúc đức phật ngồi trên đài sen, tính cả phần đài sen tới bức tượng cao chừng 15 phân, phần đế rộng 10 phân. Bên dưới đế đài sen có khắc mấy dòng chữ Hán. Thể lương dịch lại những dòng chữ Hán cho mọi người nghe. Tứ Bảo Thành Hoàng, Tượng Vàng Ẩn Thủ, Niên Hiệu Cảnh Hưng, năm thứ 40. Câu đầu tiên lý nói Tượng Thành Hoàng là bảo vật thứ tư, ẩn trong phần đầu của Tượng Thành Hoàng là Tượng Phật Vàng. Còn bên dưới ghi Niên Hiệu cũng là năm đúc giá bức tượng. Năm thứ 40 là năm của vua Lê Duy Diêu chỉ vì tính từ khi nối ngôi bắt đầu từ năm 1740 đến năm 1780 lên nên, nên hiệu là Cảnh Hưng. Ngôi đình này tính đến bây giờ đã được 225 năm tuổi. À, thực sự còn lâu hơn cả tôi nghĩ. tưởng phải nặng đến ba cân, cầm từng vàng trên tay của đồng cùng những cụ khác chưa dám tin đây là sự thật. Mà thứ diễn ra quá bất ngờ, cứ như là một giấc mơ vậy. Cụ đồng đưa tay nhéo mạnh vào người của cụ đam, khiến cụ đam kêu liền oai oái. Ờ, đau, cụ làm cái trò gì thế? Cụ đồng hai tay đưa bức tượng rừng rừng nước mắt, miệng mập máy đáp. Đau hả, đau vậy không? Thế thì đúng rồi các cụ ơi, đây không phải là mơ. Tượng Phật vàng là có thật, ta ơn trời Phật, thôn ta có bảo vật thật rồi. nước mắt của cô đồng kinh như vậy chảy xuống, các cô khác cũng ôm nhau mừng vui sung sướng. Ông khai nhìn thấy lưng sừng sốt nói không nên lời. trong sự kính phụng đến vô bờ, ông khai bất giác quỳ xuống khấu đầu trước thầy lương. bác lương, thê mặt dân thôn phượng bái, tôi xin khấu đầu cảm ơn công đức của bác. thế ông khai hành lễ, các cụ cũng định vén ống quần tính quỳ. Thế Thế Lương vội đưa tay đỡ tất cả mọi người. Thể Lương nói. À, ai chết. Chú Khá, chú đứng dậy đi. Chú Quỷ thế này xong để các cụ học theo thì tổn thọ tôi lắm. Đừng lên. Cả các cụ nữa. Các cụ mà làm vậy sao tôi dám ở lại thôn ta. Được rồi, được rồi. Tâm lòng của mọi người tôi xin nhận. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Bà vật của thôn tôi chỉ góp sức mọn tìm ra. Không cần đả lệ. Ông Khám bừng giống nước mắt. Các cụ cũng cảm động mà sức mất không ngừng, cô đồng thổn thức. Chuyện nhỏ gì chứ? 80 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cái đại sự như thế. Anh Lương à, công đức của anh đối với thôn phượng bãi chúng tôi lớn lắm. Chúng tôi phải làm gì để trả ơn anh, xin anh cứ nói. thể Lương đi ra phía trước dàn điện chính, nét mặt để âu lo. Thể lương khiến các cụ cảm thấy bất an, mặc dù chỉ vừa mới vài phút trước đây, ai cũng vui vì tìm được bảo vật. Nhìn các cụ thể lương bấy giờ mới đi vào chuyện chính. Thưa các cụ, trước tiên tôi rất vui mừng khi tìm được cho thôn ta món bảo vật quý báu. Cổ nhân có câu trong họa có phúc, trong phúc cũng có họa. Thực ra tôi với chú Kha đây không họ hàng gì cả. Tôi là một người hành nghề bốc mộ có am hiểu một chút về phong thủy. Trên đường qua đây nhận thấy thôn tài chướng khi màu phủ báo hiệu tai ương khôn lường. Nếu không kịp thời hóa giải khiến dân thôn nhiều người vong mạng. Biết ngay từ đầu nói ra sẽ khiến cho các cụ hoài nghi, cho nên tôi mạo muội xin bác hai cho làm họ hàng để tìm cơ hội thư chuyện về các cụ, mong các cụ không trách tội. Ông ca lên tiếng nói đỡ cho thầy lương. Các cụ à, bác lương đây là người tốt, bác ấy rất nhân hậu, tất cả cũng chỉ vì bà con dân thôn Phượng Bãi ta mong các cụ... Cụ đồng giữ tay ngăn không cho ông khả nói tiếp, nhìn thấy lương cụ đồng cúi đầu nói khẽ. khảo nhân, ở xin nhà lễ của dân thôn Phượng Bãi Trung tục Bột lễ, Phượng Bãi phục Đức 50 mới được cao nhân ghé qua, trong lúc tài ương hiểm hòa. Thay mặt bà con dân thôn Phượng Bãi, trông cậy cả vào cao nhân. Các cụ còn lại cũng cúi đầu trước thầy Lương, thầy Lương cũng cúi đầu đáp lễ. Các cụ à, tôi chỉ là một người bốc mộ, không dám nhận hai tử cao nhân. Các cụ ngồi lại chúng ta nói chuyện. Ông khả nói, bác Lương, à không, gọi như vậy thật là thất kính, mong bác để cho dân thôn Phượng Bãi được gọi bác là thầy. Thầy Lương à, mong thầy ra tay cứu giúp. Cổ đồng cùng các cụ còn lại thấy ông khả nói chỉ lý, ai cũng đồng tình với việc gọi Thầy Lương là thầy. Đây cũng là cái gọi quen thuộc mà mấy lâu nay mọi người vẫn gọi, Thầy Lương. Mỉm cười Thầy Lương tiếp. Có được sự tin tưởng của mọi người, việc diệt thi quỷ xem ra không còn mấy khó khăn rồi. Gần tám giờ sáng, Thuận và Hào lúc này đang ở nhà châm. Trên đường từ nhà máy gạch trở về, Hào có ghé qua chợ mua ít hoa quả cùng tập tiền vàng, bó nhang, tính lát nữa dọn dẹp xong, còn có đồ để thắp hưng cho cùng người yêu yếu mệnh. Này, Thuận mình gần đây cứ thấy vắng vẻ kiểu gì ấy? Này đi trên đường cũng chỉ lát đã có vài người. Thuận nói, Hào đáp. Chắc do gần đây nhiều người chết cho nên bà con sợ đấy. Nhưng mẹ tôi từ hôm qua đến giờ đâu có dám ra ngoài đâu. Còn không cho tôi đi nữa. Bà con em tôi nghỉ học ở nhà luôn. Tôi thì chưa cũng sợ. Nhưng mà bây giờ thì bình thường rồi. Với nữa như lúc sớm tôi nói ở nhà ông. Tôi muốn được gặp lại Trâm. Nghe Hào nói thuận bỗng nổi rằng gà. Cả ngày đứng trong ngôi nhà bị bỏ hoang chừng hai năm nay. Sau khi Trâm nhảy dính tự tử lão hợi bố của châm kẻ gián tiếp gây ra cây chếtộ cục con gái the vội vàng bỏ trốn lão trốn đi đâu không ai biết công an cũng chẳng tìm thấy não bà con trong thôn lo chôn cất châm xong thì sau cũng chẳng ai để tâm đến ngôi nhà nữa ngôi nhà đừng xây bằng gạch ba baovang có diện tích chừng 30 mét vuông kẻ sát bên hông nhà là một gian bếp nhỏ đừng xây bằng gạch thải gạch cũ lợp tôn xi măng Sau hai năm không có người ở, bên trong nhà mạng nhện đóng đầy chi chít. Đồ đạc cũng chẳng có gì ngoài hai cái giường đơn kê ở hai góc nhà. Một cái tủ vải có chiều ngang hơn một mét, kê mép tường ngay cửa sang vào. Còn ở giữa nhà là bộ bàn ghế chất phá, do lão hởi xin mỗi nơi một món để cho vào có chỗ ngồi uống nước. Ở giữa khoảng cách hai chiếc giường có một cái bàn gỗ đặt một bát hương, cái bàn đó là của bà con dân thôn phượng bãi đem tới trong hôm châm chết. đồ đạc trong phòng phủ một lớp bụi dày, bát hương lạnh tanh. hào nhớ có lần cuối mình đến đây thắp hương cho châm cũng phải hơn một năm rồi. trước đó thi thoảng hào vẫn tới lau dọn, nhưng có một đợt chẳng hiểu làm sao, hàng xóm bên cạnh nhà châm tá hỏa, gặp ai cũng sợ hãi kể rằng bên đàn lão hợi có ma. Người ta hỏi mà làm sao, mà thế nào? Thì ông Quyền, chính ông Quyền là người hôn châm nhảy giếng, đã chạy sang thêm bên nhà lão hợi có tiếng chửi bới quá tháo. Khi ông Quyền sang tới nơi, thì Trâm đã gieo mình xuống giếng. Ông Quyền nói mới tối gần đây, ông cứ hay nghe tiếp bên nhà lão hợi có tiếng động lạ. Hôm thì nghe như tiếng quét sân, hôm thì lại nghe thiếp tiếng khóc thút thít, Có hôm còn nghe thiếp tiếng người mắng chửi nhau rất gầy gắt. Đình điểm là một hôm ông Quyền có việc liên huyện, cho nên dậy từ sớm, ba giờ sáng đã dậy. Nhà ông Quyền chẳng có ai, vợ ông đi lao động bên Trung Quốc, xong được độ một năm thì cầu cả đứa con gái đi ngay. Trong con ngõ này thì nhà ông Quyền sát nhà lão hợi, chỉ cách nhau đúng cây bờ rào thấp tè. Đứng từ sân nhà ông Quyền có thể nhìn sang khoảng sân trước có cây giếng nhà lão hợi hôm ấy dậy sớm sửa soạn quần áo, đồ đặt bấm bụng tầm bốn giờ xuất thành. lên đến huyện thì khoảng sáu giờ sáng đã đẹp. bốn giờ kém vừa đeo cái ba lô đi ra ngoài sân, đang khóa cửa nhà thì ông quyền nghe tiếng khóc đang phát ra từ bên nhà lão hợi. chẳng hay còn tối côn trùng kêu vo ve, nhưng tiếng khóc thì nghe rõ lắm. bố ơi, tha cho con, tha cho con đi mà bố ơi, mẹ ơi kêu con với mẹ ơi! Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu rõ buồn buồn từ bên nhà lão hợi. Nhưng chẳng ai biết nhà đó bây giờ làm gì có ai. Mà cứ cho là lão hợi mò về, Thì cái giọng nữ đang kêu gào cầu cứu kia là của ai? Hàng xóm bao năm ông quyền tất nhiên nhận ra, Đó là giọng của Trâm. Ông không lạ gì vì gần nhà, Đôi khi thiếu cái này thừa cái nọ. Hai nhà vẫn trao đổi cho ca nhau lấy thơm lấy thảo. Là hồn ma của bé Trâm thật rồi. Lúc kể lại, ông Quyền còn tả rõ, khi đó ông sợ quá mà khóa mãi không được cái cửa nhà. Còn chưa kiểm khóa thì ông Quyền thấy rõ ràng một cái bóng người con gái, mặc đồ trắng chạy từ trong nhà, phi thẳng ra ngoài sân, rồi lao về cái giếng đứng tận ngần ở đó trước khi nhảy xuống giếng ông Quyền còn thấy cô gái ấy quay đầu sang phía nhà ông mà nhìn hoàng quá ông Quyền vứt cả chìa cả khóa mà chạy trối chết ra khỏi nhà hôm sau về thôn ông Quyền đem chuyện này kể cho mọi người trong thôn nghe ai cũng bảo châm chết oan nên không siêu thoát hồn ma vẫn quanh quẩn ở trong nhà mà đúng đợt đó chỉ có cách ba ngày là rỗ đầu của châm họ vốn sợ ma nghe kể xong hà không dám đến nhà của châm nữa bà hậu cũng bảo con không nên sang đó sợ người chết rồi nhưng tình cảm vẫn còn lại theo thì khổ mới đó mà đã một năm nhìn ngôi nhà sơ sắc hoang tàn nhìn khoảng sân lá cây rụng đầy nhìn về cái giếng hào bước tới họ vẫn nhớ lúc vứt châm lên hà ngồi ở đây ôm xác của người yêu khóc hết nước mắt hai năm trôi qua thành giếng phủ đầy rêu xanh Cây sô sắt dùng để múc nước cũng đã hoen rỉ trùng cả đáy. Anh Hào ơi! Hào giật mình khi nghe có tiếng ai đó vừa gọi tên. Hào nhận ra ngay đó là giọng của Trâm. Quay đầu nhìn chung quanh chỉ thấy mỗi thuận đang đứng trong bờ tường, dựng cái xe đạp lối húi, túi hoa quả, tiền vàng. Trời không có nắng tuy âm u nhưng không mưa. Thời tiết ảm đậm đúng như cái hôm bà con làm đám cho Trâm hào mấp mấy môi rồi nói khẽ, trâm là em phải không? em ở đâu? anh hào ơi, không thể nào nhầm lẫn được. thêm một lần nữa cái giọng của trâm lại vang lên rất gần, không sao vắng như vừa nãy. lần này hào nghe rõ tiếng trâm gọi phát ra từ bên dưới miệng giếng, chống tay vào thành giếng hào nhìn xuống nước lặng tờ như không có chút gợn. Ngoài hình ảnh của mình in nơi mặt nước, Hảo không thấy gì khác. hào lại lầm bầm. Châm, em ở đâu? Là em gọi anh vậy không? Sau khoảng chừng một giây, sẽ là nước giếng in bóng của hào, giờ đây khẽ lay đậm. Gần nước nhẹ lăn tăn khi gió thổi hiu hiu. Sau một cái trước mắt, hào nhìn thấy in dưới bóng nước, không chỉ có một mình hào mà còn thêm một người nữa. Đó chính là Châm hình ảnh rõ ràng một cô gái với mái tóc xõa ngang vai, hai tay chạm lên đôi vai của Hào, khuôn mặt hai người rất gần nhau. Cô gái nở một nụ cười ma mị, bên tay của Hào vang lên giọng nói của Trâm rất gần. Anh Hào ơi, em ở dưới kia kìa, em lạnh lắm, anh xuống đây với em đi. Như một ma lực để hấp dẫn. Hảo kinh như vậy, không người cúi đầu xuống giếng. Đúng lúc ấy, Hảo bị vỗ mạnh vào lưng, một bàn tay túm lấy lưng áo của Hảo khẽ kéo lại. Này, ông đi làm gì vậy? Đang nhảy xuống giếng hả? Nghe tiếng quát của Thuận, Hảo dần mình ngơ ngác nhìn chung quanh, Hảo liền hỏi: Trong đâu? Thận cảm thấy có điều gì không đúng, đặt tiếng hoa quả xuống đất. Thoàn vội kéo Hào tránh xa khỏi cái giếng, đoàn vỗ vỗ vào mặt của Hào. Ông bị điên à, châm nào ở đây? Nãy giờ chỉ có tôi với ông thôi đấy, lại còn chúi đầu ngó ngó cái gì ở dưới giếng vậy. Tôi mà không kéo ông lại, chắc là ông định nhảy xuống giếng không biết chừng nữa. Thôi về đi, tôi thì không ổn đâu. Từ lúc vào nhà đến giờ cứ thiết sao sao, tôi chờ ông về. Hào liền lắc đầu, ông muốn về cứ về, tôi ở lại đây. Mất công đến rồi sao về được chứ? Chẳng do ban nãy tự hoa mắt, nhìn thấy châm ở bên dưới giếng. Giờ không sao rồi. Ông về thì về đi. Không thì giúp tôi rửa hoa quả. Tôi vào trong nhà lau dọn cái bàn thờ. Thật làm sao có thể bỏ bạn trong lúc này? Nhìn hào mới có từ sáng đến giờ bây giờ đã khắc hẳn. Giọng nói có phần chầm chầm, không giống như là thường ngày. Ánh mắt u buồn dáng đi thất thiểu vẫn biết ngôi nhà này là nhà của người yêu lúc còn sống đến đây chắc hẳn những kỉ niệm xưa cũ sẽ hiện về thế nhưng thế hào như vậy thuận cứ lo lắng sợ hào sẽ nghĩ quẩn đã từng nhìn thấy hồn ma của ông nhèm thuận tin thứ mà hào vừa nhìn thấy dưới giếng không phải là hoa mắt cũng chẳng phải là ảo ảnh mà đó chính là hồn ma của trâm không biết giờ gặp ma hay độ này mệt mỏi vì nhiều chuyện mà cơ thể có thay đổi bất thường Mà bản thân của Thuận cảm nhận được trong ngôi nhà này, ngoài hai thằng xa, vẫn còn có một ai đó đang quần quần. Dùng cái xô sắt múc nước từ giếng lên, Thuận cố gắng nhìn xem bên dưới giếng có thứ gì khác thường hay không, thì nhưng không thấy. Nước múc lên theo lỗ thủng từ đáy chảy ra linh láng, Thuận nhanh tay cho mấy thứ quả vào trong xô rồi rửa vội vã vừa dừa thuận vừa ngó vào trong nhà xem hào đang làm gì. thế hào ở đó lau chùi bàn thờ, thuận phần nào an tâm. thế nhưng ngay khi quay đầu lại nhìn vào trong xô nước, thuận giật mình hay mắt cau lại, bởi mấy đây nước vừa mốc lên cồn trong vắt, vậy mà giờ đây nước trong xô đã chuyển thành màu đỏ như máu. mấy quả cam vài quả táo rõ ràng đang nổi đình bỉnh trong xô nước có màu đỏ tươi. thuận đứng bật dậy lùi lại một bước. Khẽ lắc đầu dưỡng mắt nhìn lại thì không phải. Nước vẫn trong nhưng đã chảy ra gần hết. Nước nước bọt Thuận bảo. Chết thiệt thật. Mình lại gặp ma rồi. Thuận ơi! Sửa hoa quả xong chưa đem vào đây? Ở trong nhà Hào gọi với gia bên ngoài giếng Thuận đáp. À, ờ vào ngay đây. Xanh túi hoa quả vào bên trong. Lúc này Hào đang dọn dẹp sạch lại bàn thờ thế hào đứng đó tay cầm di ảnh của trâm lau đi bụi bẩn thuận nói người mất cũng đã mất ông đừng có suy nghĩ nhiều quá ai cũng phải sống tiếp như tôi cũng vậy thắp hương xong rồi mình về xếp quả vào đĩa bày cẩn tiền vàng thuận đưa bó nhang cùng cái bật lửa cho hào rồi đoạn tiếp này để anh và chú cũ rồi trâm hương đi theo ông ủy mị tôi cũng nậu cả ruột đây Đắn dưới ảnh của châm súng bên cạnh bát hương Hào tắp ban nén nhang rồi cắm vào bát hương Lùi về về sau một bước Hai thanh niên thành kính đẩy ban lại Thần thì không nói gì Còn hào đầm bầm khấn trong miệng Châm mà, Anh xin lỗi vì hôm nay mới đến dọn dẹp bàn thờ Thắp cho em nén nhang Là anh không tốt Nếu hôm đó anh đến sớm hơn Thì em đã không chết oan uổng tức tươi như vậy Hôm trước anh biết là em hiện về để gặp anh Hôm nay anh đến đây mới mong muốn được gặp em một lần nữa. Em sống khôn thắc thiêng về việc anh em nhé, Trâm ơi. Nghe Hào khấn mà Thuận dùng cả mình. thần đập tay vào lưng của Hào. Ông điên à, ông khấn cái chết tiệt gì thế? Cái gì mà hiện về việc anh? Còn chưa đủ sợ hay sao mà còn khấn kiểu ấy? Lỡ, lỡ đâu nói hiện về thật thì... Thuận còn chưa kịp nói hết câu. Thì từ trong nhà vang lên tiếng động lạc. Có tiếng sục sạo phát ra từ đầu đó. Cả hai quay đầu nhìn về cái tủ vải. Tủ kéo khóa đóng kín. Bên trong tủ đang có thứ gì đó cử động, khiến lớp vải lúc thì đổi ra, xong lại nõm vào. Thuận liền lắp bắp, cái cái gì vậy? Nếu là bình thường thì chắc chắn nào đã hét lên xong bỏ chạy. Vậy mà không. Mắt của Hào sáng ngời miệng mở một nụ cười ngây dại, chân bước từ từ vì phía kích tủ vải, để khẽ đưa lên Hào điện hỏi. Châm, là em phải không? Em nghe thấy lời thỉnh cầu của anh nên hiện về dưới phải không? Em đang ở trong tủ đánh anh mở ra nhá. thuần giữ tay của Hào, đừng mà kệ kệ nó đi ông ơi, chúng ta về thôi. Không, là châm đó tôi phải gặp châm, tôi có nhiều điều muốn nói với cô ấy. Hào vòng tay thuần rồi bước nhanh về phía cái tủ. Bên trong tủ vẫn có tiếng sục sạo. Thật chỉ còn đứng cách đó nhìn bạn. Đưa tay lên cầm vào cái phép mưa tuy Hai mắt mở to cùng độ cười ngơ ngạch. Hào từ từ kéo khóa. hai bên cánh tủ mở tung từ bên trong hai con chuột to tủ chẳng với bộ lông đen xì nhảy bổ cả ra ngoài thần giật mình kinh nhìn tiếng hai con chuột thế nhưng kỳ lạ ở chỗ sau khi nhảy ra khỏi tủ hai con chuột cứ chạy vòng quanh chân của hào ít giây sau thì chúng luồn ra phía sau rồi chui lại vào trong tủ thần thấy hào ngồi hẳn xuống cái đầu vào trong tủ nhìn xong cứ như vậy cười khúc khích đẹp quá, anh hiểu rồi châm à, em cũng muốn như thế này vậy không? Không biết Hào đang cười gì, còn nói linh ta linh tinh, thà đánh bảo bước tới. Phần vì tò mò, phần cũng vì lo cho bạn. đứng phía sau Hào thuận ngó đầu vào trong tủ, thấy bên trong tủ vải đựng quần áo, không chỉ có hai con chuột đen xì vừa nãy, mà lại là cả một ổ chuột sơ sinh. Những con chuột mới đẻ ra chỉ to chừng ngón tay cái. Hãy còn đỏ hòn cứ lúc nha lúc nhúc bên trong, kêu lên những âm thanh rít rít nhỏ xíu. Hai con chuột to nằm ngay dài bao bọc lên đàn chuột mới đẻ. Chẳng hiểu sao nhìn ổ chuột thuận cứ sợn cả giang gà. Vậy mà hào ngồi đó ngắm nhìn chúng xây đắm, luôn miệng khen đẹp, rồi kinh như vậy nhắc đến tên của người yêu đã chết. Kinh dị hơn nữa, Khi Hảo đưa tay vào trong tủ vút ve bộ lông đen kịt, cùng cái đuôi dài đang ngoe ngoẩy của hai con chuột. Thế mà chúng nằm im cho Hảo vút ve. Tiếp đó Hảo lấy ngón tay khét chạm vào đàn chuột sư sinh, xong cười như đang có ai đó cù nhột. Dễ thương quá, thuận ơi! Ông xem này, gia đình chuột yêu quá ông nhỉ? Thoạn nuốt nước bọn lắc đầu rồi đáp. Đẹp, đẹp gì? Nhìn ghê chết đi được. Hào Linh câu mày đáp. Ghê gì mà ghê. Nhìn đám chuột con mới đẻ ra ngay thật. Nó mềm cực kỳ ấy. cứ như đang chạm vào da của em bé vậy. Châm thích trẻ con lắm. Hồi đó Châm còn bảo sau này cưới nhau. Châm sẽ đẻ thật nhiều con cho tôi. Giống như gia đình của chuột này. Chuột bố, chuột mẹ và đàn chuột con. Nhìn chúng tôi lại liên tưởng đến tôi và Châm mong ạ. Nếu như chúng tôi cưới nhau càng lúc thuận thiên hào càng nói ra những lời quái lạ từ biểu cảm cho đến ánh mắt nụ cười và bây giờ là cả lời nói hào giống như một người khác không còn là hào mà thuận biết rõ ràng kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này hào đang có những biểu hiện khác thường hào ơi về thôi bàn thờ lau dọn rồi hương cũng thắp rồi đốt tiền vàng xong chúng ta về thôi hào quay lại quỳ ngay dài Sao ông vội thế? Vẫn còn sớm mà, cho tôi ngắm gia đình chuột thêm một chút. Sau khi khấn xong thì gia đình chuột xuất hiện, nhất định đây là điều mà Trâm muốn gửi gắm tới tôi. Trâm muốn chúng tôi ở bên nhau, tổng sinh thật nhiều con, giống như đàn chuột con này này. Tôi phải cưới Trâm, tôi phải gặp Trâm. Chúng tôi sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, tôi phải đi tìm Trâm ông ạ. Mắt của Hào long lên, rồi cứ như vậy trộn dần. Hào đứng dậy bước ra ngoài cửa, miệng lầm bầm gọi tên của Trâm, xong cười như người điên, người dại. Hào! Ông làm sao vậy Hào ơi? Thuận vừa gọi vừa kéo áo Hào lại. Thế nhưng lúc này Hào không còn để ý gì đến lời của Thuận nữa. Hào cứ như vậy lê bước chân ra ngoài cửa. Không còn cách nào khác, Thuận vung tay đấm thẳng vào mặt của Hào cú đấm mạnh khiến hào ngã bổ ngựa dưới đất, sấp mặt sóng xoài. thuận thở dốc sau khi đấm bạn. hào hào, tên lại đi hào. nằm ở bên ngoài hiên, hào khé gượng dậy. một tay ôm mặt, một tay chống xuống đất. hào lúc này suýt xoa, đau quá, chảy máu mồm rồi. thần vội đỡ hào dậy, nhìn thuận hào ngơ ngác. ánh mắt của hào đét trở lại bình thường. hào hỏi một câu khiến cho thuận lúng túng. Sao, sao tôi lại ngã thế này? Thuận liền nằm mở nói. Ông đang đi thì vấp chân vào ngưỡng cửa rồi ngã. Ôi vỡ cả mồm rồi chết thật. Xem răng lợi cô lung lay không? Đi đứng chẳng cẩn thận gì cả. Hào lấy tay quyển máu ở mồm, đoàn nghiến nghiến hay hàm răng xong cười như mếu. May quá, răng vẫn còn chắc, mà tôi định đi đâu hả? Thuận liền trả lời. À, à, thì ông đang định đi về, à đúng rồi tôi với ông đang định đi về, ông đi trước vấp ngã tôi không quân đỡ kịp. Hào đứng dậy phổi phổi quần áo đoạn gật gù bảo, ở đi về, xong rồi thì đi về thôi, đi về đi đi về đi. Thụy thở phào nhẹ nhõm, cớ may mà Hào đã trở lại bình thường. Hai thanh niên rời khỏi nhà của Trâm, trước khi đi Thụy còn cẩn thận đóng cửa lại. Hào ra trước lấy xe đạp dựng ở chỗ bệt tường. Cô đấm ấy khiến cho Hào vẫn còn si sầm cầm mặt mày. Đằng giấc xe tính ra khỏi cầm thì Hào sực nhớ rằng mình quên điều gì Hào bảo. À, hình như là tôi còn quên cái gì đó thì phải. Thuần để lưng của Hào rồi đoạn đáp. Quên gì đâu, tôi làm xong cả rồi mà. Cứ đóng cẩn thận rồi, thôi đi về đi. Ông giấc xe ra ngoài để tôi đóng cẩm. Hào nghe bạn cho nên cũng không hỏi gì thêm. Trong lúc lưu húi cải cẩm. Thuận đưa mắt nhìn về phía trong nhà. Thuận như mày cũng nhìn kỹ thì thấy cửa nhà đang mở toan. Mà rõ ràng vừa mới đây Thuận đã đắm chặt còn cả cải then bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó từ trong nhà, Thuận thấy rõ ràng một người con gái mặc đồ trắng bước ra đứng ngay trước cửa nhìn ra ngoài cầm. Đó chính là Trâm. <cười> Tiếng cài cổng vang lên, hào liên hỏi. Sao thế không cài được à? có cần tôi giúp không? Thận lắc đầu đi ra chỗ quần hào để xe đạp tiến về phía trước thuận bảo, xong rồi đi, đi, đi về thôi. Tại trụ sở Công an huyện Trưng Mỹ, phòng lòng việc của Trung tá Mai Văn Khiêm. Lúc này đã là 9 giờ sáng. Ông Khiêm đang ngồi xem xét thật kỹ lại các hình ảnh, văn bản có liên quan đến những cái chết xảy ra tại thôn Phượng Bãi, chỉ trong vòng mấy ngày vừa qua. Ở bên cạnh đó còn có lời khai của những người chứng kiến, người thân của nạn nhân, trước và sau khi phát hiện hiện trường tử vong. Thủ trưởng à, em vào được chứ? Chi, một thành viên trong đội Cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội của công an huyện Trưng Mỹ gõ cửa phòng rồi khẽ hỏi. Vào đây. Ông Khiêm đáp. Mở cửa bước vào trên tay của Chi là một ly cà phê còn nóng bốc khói. Đã ly cà phê xuống bàn làm việc nơi ông Khiêm đang ngồi. Thế trên bàn ông Khiêm nguồn ngang các loại giấy tờ hình ảnh Chi bảo. Thủ trường à, ông chút cà phê cho tỉnh táo. Gần như cả đêm qua thủ trường không có ngủ. Cả đội ai nấy cũng đều lo no lắng cho sức khỏe của thủ trường. Ông Khiêm cảm ơn chi, khai nhấp một ngụm cà phê ông Khiêm đáp. Chừng mười phút nữa, thông báo cho mọi người đến đây để họp. Nhớ đem theo báo cáo về công việc mà tùy giao cho từng người. Rõ, thưa thủ trường. Chừng mười phút sau thì bốn thuộc cấp thân tín trong đội điều tra của ông Khiêm có mặt trong phòng. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, ông Khiêm bắt đầu cuộc họp với thông tin có liên quan đến người chết thứ hai. Ở bên dưới huyệt mộ tỉnh nít địa của thôn Phượng Bãi, người đàn ông tên Lâm, chủ tiệm vàng Lâm Trang. Các đồng chí, chúng ta có mặt trong phòng họp ngày hôm nay là để bàn bạc tìm hiểu về những cái chết bí ẩn xảy ra tại thôn Phượng Bãi trong những ngày qua. Tất cả đều là tai nạn hoặc tự sát, cho nên đúng lý ra là không cần phải điều tra. Tuy nhiên đội của chúng ta lại là đội có chút đặc thù khác biệt. Các đồng chí ở đây đều là những người đã theo tôi nhiều năm trong các chuyên án. Lâu đã cùng tôi trải qua những vụ án mà phải dựa vào thứ gọi là tâm linh mới có thể giải quyết. Chính vì vậy mà sự việc xảy ra tại thôn Phượng Bãi lần này, mang tên là chuyên án tâm linh. Ông Lâm, chủ tiệm vàng Lâm Trăng là người chết thứ hai ở bên dưới huyệt mộ đó, sau một cậu nhóc người thôn Phượng Bãi. Tại sao tôi lại đặc biệt chú ý đến trường hợp tử vong của ông Lâm? Đó là vì khác với những cái chết trước và sau ông Lâm. Thế ông Lâm còn là trường hợp khó lý giải vì lý do cũng như là nguyên nhân khiến ông ta, một người sống trên huyện lại mò tận vì nghít địa của thuần phượng bãi, sau đó thì ngã xuống huyệt rồi chết. Đến lúc bấy giờ nói, đúng như lời của thủ trưởng vừa nói, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lâm cũng rất đáng sợ. Theo nhiều phân tích dựa trên hiện trường sẽ đạt tử vong, ông Lâm bị ngã xuống huyệt mộ trong tư thế nằm ngừa, chết do ngạt khí bởi dị vật. Mà gì vật ở đây được xác định chính là con ếch đâm chui vào cơ thể cung ta thông qua đường miệng. Trường hết, con ếch này còn để rất nhiều chứng bên trong thi thể của nạn nhân. Vì báo cáo của đồng chí trưởng công an xã, cùng một vài dân quân tự vệ, thì trong lúc di chuyển thi thể của Lâm, họ táo hòa sợ hãi đến mức buông cáng đánh rơi ông Lâm xuống đất, khi thấy xác của Lâm đột nhiên cử động. Cuối cùng thì thi thể của người chết còn sẽ đâm một hiện tượng trào ngược. Từ miệng ông Lâm là những mảng dịch nhảy nhơ nhớp, thứ này được xác định chính là trứng ếch. Theo lời kể của những người chứng kiến thì họ còn thấy trước khi ựa ra trứng ếch, bên trong cơ thể người chết còn có vô số những con nòng nọc bò lồn nhồn sau lớp ra. Ông Khiêm gật đầu nói, Một cái chết đáng sợ và đầy kinh gì. Nhưng mà ngoài việc người chết nôn ra trứng ếch, thì việc có con ếch nhảy ra từ miệng và nòng nọc bò trong cơ thể của ông Lâm. Không có tính xác thực. Bỏ qua mấy chi tiết gây sợ đó, Thì tôi đang đi theo hướng điều tra phân tích tâm lý của nạn nhân. Về điểm này tôi đã trực tiếp đến nhà gặp vợ của ông Lâm, Phát hiện ra khá nhiều chi tiết bất thường. Trước khi chết vài ngày ông Lâm vẫn khỏe mạnh, Tinh thần vui vẻ ăn uống điều độ. Nhưng mà sau khi mua được một đồng xu vàng từ một vị khách lạ, Ông Lâm bắt đầu có những biểu hiện dị thường. Những biểu hiện đó là như thế nào thưa thủ trưởng? Chị hỏi, Âu Khiêm trả lời, bỏ bê công việc. Chị ở lì trong phòng cả ngày lẫn đêm để ngắm nghĩa quan sát đồng xu vàng. Thần sắc nhột nhạt, sở thích ăn uống cũng thay đổi. Trước kia ông Lâm không ăn đồ sống, thì bây giờ lại rất thích ăn đồ sống, như là tiết canh, là gọi cá. Ông ta không cho ai đồng vào đồng xu và luôn miệng nói, sẽ tìm ra kho báu có rất nhiều những đồng xu tương tự. Sau đó ông Lâm rời khỏi nhà vừa được phát hiện chết bên dưới huyệt mộ tại thôn Phượng Bãi. Thiệu một thành viên trong đội điều tra gõ gõ cái bút xuống bàn, vừa suy luận vừa đặt ra câu hỏi. Có khi nào nghĩa địa của thôn Phượng Bãi thực sự có khó báo không ta? Trong hồ sơ thu thập được phía công an xã, không có vài chi tiết nói về vấn đề này. Nhất định là phải có gì đó ở khu Nghiên địa, thì bọn họ mới đổ xô đến rồi vòng mạng giống như câu chuyện vào rừng tìm vàng và không ai trở về nữa. Duy thuộc đội điều tra bổ sung, chuyện phường bãi có kho tàng vốn dĩ đã là một câu chuyện truyền miệng đã từ khá lâu. Tên là người thôn phường nghĩa tôi không lạ gì. Bên đó họ gì tay nhau có một ngôi mộ cổ niên đã hàng trăm năm. Họ đồn rằng chôn dính mộ cổ là một kho tàng bao gồm vàng bạc châu báu. Bên cạnh đó thì cũng có những câu chuyện mang tính kinh dị khi có người từng muốn đào mộ để tìm kho báu, nhưng tất cả đều chết trước khi đào được mộ. Chỉ cần xâm phạm vào ngôi mộ với ý định đào bới phá hủy là sẽ hộc máu chết tươi. Chi ấp úng, có một ngôi mộ như vậy thật sao? Âu Khiêm trả lời câu hỏi của Chi. Có đấy, ở chính giữa trung tâm nghĩa địa có một ngôi mộ được cho là vô chủ. Tại ngôi mộ đó thượng úy mạnh trường công an sóc phộng châu phát hiện thi thể của tay thể bói chích ngay bên cạnh mộ. Nguyên nhân tử vong của thể sạ là do trụy tim. Những lời đồn đại về những cái chết đáng sợ khi xâm phạm ngôi mộ xem ra không quân đúng lắm. Tôi đã đến ngôi mộ đó. Theo lời kể của trưởng thôn Phượng Bãi, ngôi mộ từng được dân thôn tôn tạo và tu sửa sau khi mộ bị sụt lún nhiều năm về trước. Giả sử như nếu ai động vào mộ cũng chết, thì sao xây sửa được phải không chứ? Gì lại tiếp, em cũng nghe kể vậy thôi. tuy nhiên thì việc xây sửa nó khác biệt với việc cố ý định đào trộm mộ. không biết thực hư ra sao nhưng mà bao đời nay, bên thôn phượng bãi không ai dám làm bậy. họ còn coi nhít địa là nơi linh thiêng, ai nấy đều rất sủng tín. tiến chấp miệng nói, đi lạc đề rồi. cho ta đang nói về ông lâm chủ tiệm vàng đã chết cơ mà, thủ trưởng. Như thủ trưởng vừa nói để sau khi sở hữu đồng xu vàng kỳ lạ kia. Ông Lâm mới có những biểu hiện bất thường. Đồng xu đó có hình dạng như thế nào ạ? Ông Khiêm liền đáp: Theo lời kể của vợ ông Lâm thì đó là một đồng xu có đường kính khoảng 5 cm, làm bằng vàng ròng, một mặt có khắc hình tứ linh long lân quy phụng, một mặt thì khắc những ký tự như là chữ Trung Quốc. Tuy cũng chưa được nhìn thấy đồng xu vì bà Trang nói khi ông Lâm rời khỏi nhà đã đem theo đồng xu đi cùng. Thế liền tiếp, nhưng mà tại hiện trường chúng ta không thu thập được đồng xu nào cả. Chỉ nói, sẽ có thể đồng xu đã bị lấy đi, vì trước khi công an xuống hiện trường thì người dân tụ tập lại khá đông, chứ kể ngay người đàn ông dân thôn phượng bãi đã phát hiện thi thể công lầm trước đó. Âu Khiêm gần củ nói, cũng có thể là như vậy, nhưng mà chúng ta không cần để tâm đến đồng xu. Thiệu liền ngạc nhiên em tưởng thứ mà thủ trưởng quan tâm là đồng xu vàng đó chứ? ông khiêm lắc đầu đáp, không. tôi muốn tìm người đã bán đồng xu đó cho ông Lâm. Theo như mô tả của bà Trang thì người đến bán đồng xu vào buổi sáng hôm đó là một thanh niên ngoài 20, ăn mặc quê mùa, không phải người trên huyện. nhiều khả năng người bán đồng xu là người thôn Phượng Bãi. nếu tìm được người này, chúng ta biết được đồng xu vàng cái có nguồn gốc từ đâu. tại sao anh ta lại có được cái đồng xu vàng? Tiến cầu mọi người khá bất ngờ trước lời nói của ông Khiêm, hơi ngập ngừng tiến hỏi. Thủ trưởng, về mục đích của chuyên án lần này là gì? Ông Khiêm cười trả lời. Mấy người vẫn chưa hiểu sao ngà. Nguyên nhân tử vong đều lật tai nạn hoặc tự tử mang sắc màu vô cùng bí ẩn. Chẳng lẽ chúng ta lại đi bắt ma? Khẩm. Thế mà tôi muốn tìm kiếm chính là kho tàng chôn giấu hàng trăm năm của đó. Mọi người tham gia cùng tôi chưa hả? Bốn thuộc cấp của ông Khiêm nhìn nhau, ít giây sau tất cả cùng gật đầu đáp. "Chúng em sẽ theo thủ trưởng." Ông Khiêm gật đầu. "Tốt, phải vậy chứ, được rồi. Bây giờ từng người một bắt đầu báo cáo về công việc mà tôi đã giao đi. Bắt đầu từ cậu gì? Việc điều tra tìm hiểu thông tin về thầy bói xạ tôi giao cho cậu, đã làm đến đâu rồi hả?" cùng thời điểm đó tại thôn Phượng Bãi. Sau khi kết thúc cuộc họp với các cụ ở đình nghề, ông Kha trở Thầy Lương trên con xe đạp thống nhất, đằng trên đường trở về nhà, để chuẩn bị lo liệu những thứ mà Thầy Lương yêu cầu. Sự tính sau khi về nhà, ông Kha sẽ đưa Thầy Lương ra ngoài nghĩa địa, để xem xét tình hình thực tế của ngôi mộ. Trên đường đi, ông Kha liền tấm tắc khen. Bác Lương à, bác siêu thật đấy, thế mà cũng tìm ra được tượng Phật vàng. À, bác làm cách nào mà hay vậy hả? Thầy Lương liền đáp Chuyện nhỏ thôi mà Chẳng giấu gì trưởng thôn Sư phụ tôi là một người rất giỏi Trong việc cảm nhận Cũng như tìm ra bảo vật Hồi còn đi theo sư phụ Tôi cũng được người chuyển cho chút ít học thuật Thế vào đó là dựa trên những ký tự chữ hán khắc trên bức phủ điêu mà luận ra thôi Lại có cả học thuật để tìm ra bảo vật nữa Bác Lương à hay là bắt dạy tôi kỹ thuật này đi, à, để sau này tôi thử vận may xem có tìm được món gì quý giá không hà. Đang nói thì bỗng nhiên ông Kha thấy có người đi bộ tới phía trước, dừng chân xuống xe dừng lại. Ông Kha lúc này nhao mắt nhìn, ơ, ai hình như là ơ đúng rồi, đúng là nó rồi, ơ này này, tiếng là bác Bảo. Chào chào bác Kha, chào chào ông à, ông với lại bác đi đâu về vậy? À, mà sao thôn mình vắng vẻ vậy bác nhỉ? Cháu đi bộ từ đầu thôn về đến đây mà chẳng có gặp ai. Ông Kha liền đáp. Đúng con Hiền đây rồi. Lâu lắm bác mới thấy mày đó. Học ảnh trên thành phố bận rộn quá hả con? Mà hôm nay có phải là cuối tuần đâu. Mày trốn học hả? Hiền liền su tay. À, dạ không. Hôm nay trường cháu được nghỉ là không có về nên cháu tranh thủ về thăm bố mẹ một chút. Xong lại chiều tối cháu lên Hà Nội mai đi học. Bác có hay gặp bố mẹ cháu Không. Ông Kha liền chép miệng, cái đợt này thôn nó xảy ra nhiều chuyện lắm, bác không có tiện nói ở đây, có gì về nhà chắc bố mẹ mày kể đấy. Mấy hôm nay bác bận suốt nên cũng không có gặp bố mẹ của mày. Cơ một hôm con trai của cô hậu bị cám, bác cho người đến gọi nhà mày, gọi mẹ mày tới khám cho bà, bà có đến đâu. Mày có trách thì bác cũng cứ ngứa mồm nói, bố mẹ mày sống chán lắm, trong thôn chả được lòng ai cả may sao lại đẻ ra một đứa con vườn hoa lại học giỏi. Nói gì thì nói, cả thôn ta được có một mình mày đỗ vật đại học, vinh dự cho cả thôn ta đấy con ạ à. à đấy, mày nói mà cứ quên. Bác gọi mày là có chuyện chứ không phải là không đâu. À, có chuyện gì vậy bác à? Hiện liền hỏi. Ông Kha liền trả lời. Hôm trước bác con đi họp ở trên xã, sẽ có đợt tặng quà cho con em gia đình nào có đỗ đại học? Thôn ta có mỗi mình mày bác nhận thay. Có một cái phong bì với một cái hộp quà, bác con chẳng biết là bao nhiêu đâu. Bận quá nên chứ có sang đưa cho bố mẹ mày được. Có gì mày cứ qua nhà bác lấy nha. Bác dặn bác gái rồi đấy. Bác gái ở nhà suốt đấy. Hiền tươi cười lệ phép đáp. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Thôi cháu về đây. Bác với ông cứ đi từ từ nha. Đừng bẩn trơn lắm đấy. Cháu chào ông, cháu chào bác. Cháu ông kha vít thầy lương, hiền tiếp tục bước trên con đường đất đi về nhà. Ông Kha thở dài bảo, Hai cái con bé này nó ngoan lắm bác Lương ạ, học giỏi nữa, cái nhà mụ suốt đẻ thế mà khéo thật đó, bố nó trước làm răng hồ, đâm thuê chấm mướn ghê gớm lắm, mẹ thì chỉ tiền thôi, là mi sĩ mà mồm lúc nào cũng dính đến chữ tiền, vậy mà lại đẻ đứng đứa, đứa con trả sống tính bố mẹ, qua nơi là ngoan. Thầy Lương sống dở không nói gì, nhìn theo bóng lưng cô sinh viên trẻ thì đừng nhíu mày. Chu Kha à, đi theo con bé nó đi, không có xong rồi. Con bé nó có vòng tản đều bám, là một an linh chất chứa oán hận cực lớn. Vừa rồi tôi nhìn vào ngũ quan thì khuôn mặt của con bé, rồi thông minh lanh lợi nhưng phần phất vẩn đen u ám ở ấn đường, đây là điểm hung báo tìm giữ. Trong nhà có người chết, chị e là bố mẹ con bé không còn sống nữa đâu. Điểm màu đi mau đi Chu Kha, nếu không cả con bé cũng chết đấy. Mặc dù không hiểu lắm Thế nhưng nghe đến chết người ông Kha giật mình Vội quay xe đuổi theo Hiền Khi cô sinh viên vừa bước vào trong ngõ Thì từ đằng sau ông Kha đã gọi với Hiền ơi Hiền Đợi bác Hiền dừng lại quay đầu nhìn Thế ông Kha cùng ông lão kia nãy Đang đạp xe vào ngõ nhà mình thì đấy làm lạ Hiền liền hỏi Ủa bác Kha bác gọi cháu à Ông Kha cùng thể lưng xuống xe Vừa dắt xe ông Kha vừa hỏi À, à, cậu không có gì Tự nhiên bác nhớ là là có chuyện muốn bàn với mẹ của mày Hiền liền cười rồi bảo về mà bác gọi làm cháu giật cả mình Cứ tưởng là có gì cơ Thưa mời ông mời bác ghé vào nhà cháu ạ Hiền đi trước ông Kha rất xe Cùng Thể đương đi sau Ông Kha thì thảo Bác Lương ơi Chuyện bác nói khi nãy là thật phải không lần nữa đến mà không phải thì biết ăn nói sao Thể lường đáp Tôi cũng chỉ hy vọng là tôi sai, mong là như vậy. Về đến nhà Hiền thỏ tay vào trong cổng mở then cài, cổng nhà không khóa Hiền để cổng bước vào miệng gọi lớn. Bố mẹ ơi, con về rồi đây, có cả bác Kha đến nhà mình nữa này bố mẹ ơi. Trước khi nào ông Kha đến nhà cùng mụ suốt mà lại cảm thấy hồi hộp như bây giờ, sao tiếng gọi lớn của Hiền trong nhà không có ai đáp. Điều này càng làm cho ông Kha thêm lo lắng và hồi hộp. Cô Suốt ơi! Chú Thông ơi có nhà không? Ông Kha cũng gọi phụ hình. Thế nhưng chẳng có ai trả lời. Nhìn chân bực thêm dây dép vẫn còn, cổng nhà thì không khóa. Hai cái xe đạp mini nhật xịn vẫn còn để ở sân. Sao không có ai thưa thế nhỉ? Ông Kha hỏi bâng quơ. Có khi nào bố mẹ cháu vẫn còn ngủ không bác nhỉ? Bởi thường bố mẹ cháu dậy sớm lắm, bố cháu lúc nào cũng còn ngồi xem tivi tầm này đợi cơm trưa đấy. Hiền nói, khi cả hai bác cháu và tiếp bậc thềm thì từ đằng sau, thầy lương dạo chân đi nhanh. Không cả tháo giày dép, thầy lương lúc nãy bước thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Hiền. Ờ, ông ơi, ông phải tháo giày ra chứ à, bận hết nhà cháu rồi. Hiền nhắc, nhưng thầy lương không để tâm đến lời nói của Hiền mà tiếp tục đi vào bên trong định nhìn ngó, hiền chạy vội theo để ngăn lại. ông kha hoàng hốt không hiểu tại sao thầy lương đột nhiên lại vội vã như vậy. ông ơi, ông làm gì vậy á? nhà cháu mà. hiền kéo tay áo của thầy lương. khi cả ba đứng ở bên dưới chân cầu thang ngay gần phòng khách, thì từ trên tầng lửng có tiếng người vang lên. con ơi, mẹ ở trên này đến nơi vì mẹ đi con ơi. Hình nhận ra giọng của mẹ mình hiền đền đáp. "Mẹ ơi, con về rồi đây. Bố mẹ xuống đây đi nhà mình có khách ạ." Không tiếng ai, nhưng trên tầng lửng lại có giọng nói đáp lại, lần này là giọng của đàn ông. "Còn đuổi chúng về nghỉ đi, Hiền ơi, lên đây đề với bố mẹ." "Hiền ơi, mẹ đang ốm lắm, lên đây với bố mẹ đi con." Ông Kha có phần lúng túng Mừng vì vợ chồng mộ suất vẫn còn sống Nhưng nghe giọng của Lão Thông Khiến ông ta hơi run Cả cái thôn mà không Cả cái xã này Làm gì có ai muốn gây chuyện với Lão Nãy giờ thể lương với ông Kha Cứ như vậy chạy sổng vào trong nhà của vợ chồng Lão Run rồi Lão mà xuống Thì kiểu gì cũng chỉ um cả lên Nghe vậy ông Kha liền xin lỗi À chú Thông Vợ chồng chú ốm làm sao Sao mà nghe giọng khò khè thế À tôi đến thăm cô chú Cút đi, cút khỏi nhà tao, cút đi. Từ trên tầng đứng, giọng của lão thông vang lên trời trẻ. Lão trời lão đuổi ông Kha, ngay sau đó là giọng riêng gì của bụi suốt. ơi Hiền ơi, đuổi chúng nó đi chỗ mẹ, lên cho mẹ đi con ơi. Mẹ ốm quá, mẹ đau lắm con ơi. Hiền nhìn ông Kha có phần ái ngại, Ông Khang hiểu ý kéo tay của Thầy Lương Ông Khang khẽ nói Bác Lương ơi Mình về thôi Họ đâu có, có như bác nói đâu Cả hai vẫn còn khỏe lắm Ở lại đây tí nữa bố nó xuống Nó chém cả tôi lên bác thì phải tội Hiền liền ngượng ngùng Cháu cháu xin lỗi bác xin lỗi ông Bố mày cháu không được khỏe Có gì ông với bác hôm khác hãy đến à đáp lại lời của ông Khang và Hiền Thầy Lương nhắm mắt Đưa tay lên bấm độn đoạn lắc đầu Thở dài não nề Thế đừng bảo Cháu gái à Thời lỗi cho ta nói thẳng Bố mẹ cháu đều đã chết cả rồi Ngôi nhà này nồng nặc mùi tử khí Sao nói bên trên tầng Đang gọi cháu là giọng của ma quỷ Nếu lên đó cháu sẽ chết Không phải đâu con ơi Đừng nghe lời của lão già đó Bố mẹ đây Lên đời với bố mẹ Cô thích đi cho tao Cút đi không tao chém. Ông Kha giật mình. Bác Lương à, hắn ta không nói chơi đâu. Bây giờ hắn mà xuống là chém tôi với bác thật đấy. Hiền nghe thấy Lương nói xong thì sực nhớ tới giấc mơ đêm hôm qua. Nước mắt của Hiền cứ như vậy chảy xuống. Dường như lúc này Hiền cũng đã cảm nhận được một điều gì đó. Hiền run giọng Sao, sao bố mẹ biết người vừa nói là một ông già... Bố, bố mẹ còn còn chưa xuống đây cơ mà hiền ơi con không tin mẹ sao là mẹ đây con ơi thể lương bước từng bước trên cầu thang dẫn lên trên tầng lửng vừa đi thể đừng vừa nói ác linh mằng để uất thần ta khi quang mạnh ta giết giết hai người vẫn chưa chịu buông tha cho người vô tội có ta ở đây đừng hòng hại người thiên linh linh địa linh linh ta đọc bài kinh hàng ma phục quỷ thâu hồn chợt lấy trong tay nải chiếc chuông bạc vừa bước chân lên cầu thang thể lưng vừa lắc chuông miệng dị dầm niệm chú tiếng chuông vang vòng khắp ngôi nhà tiếng bên dưới chân cầu thang ông ca vờn nhìn nghe thấy những âm thanh gì gầm gừ của lão thông cùng mụ suốt lão già khốn kiếp xong người dám ngăn cản ta ta sẽ giết chết tất cả các ngươi Lên đến hành năng trên tầng lửng, Thầy lương bất chợt ngồi xuống Hai chân xếp bằng Tay trái thu về trước ngực làm kết ấn Tay phải vẫn tiếp tục rung trung bạc Miệng niềm chú trương hồn Chữ ma diệt quỷ Ép ác linh phải xuất đầu lộ diện Để trong căn phòng ngồi Trên tầng lửng của hiền, Hai cây xác, môn của lão thông một cụm bộ xuất lững thững Lê bước chân bước xa Có vẻ như chú chữ ma đã bắt đầu có tác dụng khi hai cái xác bị ma quỷ nhập hồn tỏ ra đau đớn, chân tay vặn vẹo, lúc bèn ngược về đằng sau, lúc lại duỗi thẳng ra đằng trước, nòng rất quái dị. lão già, mau dừng lại, ta phải báo thù, ta sẽ giết chết nó. mà kể hai cái thi ma gầm gừ buông lời đe dọa, thì lưng vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh niệm chú lắc trung bạc mỗi lúc một nhanh, ở giữa khoảng chân ngồi xếp bằng. Thầy Lương đặt một vật gì đó úp xuống. Đó chính là một pháp bảo trừ tà hoa, thủ phục quỷ dữ. Tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập, Thầy Ma vợ chồng thông suốt gạo rú lên những âm thành kinh dị. Cả hai đau đớn đến quản quại mà quỷ gối xuống, Đưa hai tay lên trận lỗ tai, nhưng không có tác dụng. Âm sắc phát ra từ quài chuông trên tay của Thầy Lương, Kết hợp với khẩu quyết mà Thầy đăng điểm, nhưng hàng trăm mũi kim bạc bay tới ghim vào thi ma, khiến ác linh hồn quỷ đăng nhập vào thi thể của người chết cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng ma ta quỷ quyệt, trong lúc bị thể lưng hành trận khống trí, hồn ma nhập vào thân xác của bổ xuất thành khấp gọi tên của hiền. Hiền ơi, cứu bố mẹ, lão ta đang làm hại bố mẹ, mẹ đau lắm, cứu mẹ với hiền ơi. Đứng ẩn đứng trừng cầu thang Nhìn lên trên hành năng Thấy bố mẹ vật vã Quỷ gối ôm đầu đau đến quẩn quại. Dù sợ hãi nhưng mà dù sao Thì thân sắc đó cũng là của bố mẹ hiền Giọng nói đó vẫn là của mụ suốt mẹ hiền Con ơi Nếu con không cứu mẹ Bố mẹ sẽ chết mất. Cứu mẹ với con ơi Giọng của lão thông Cũng vang lên kêu cứu Cứu bố với con ơi Bố mẹ sắp bị lão già này hại chết. mau cứu bố mẹ con ơi. Thầy Lương vẫn nhắm mắt, tập trung vào việc niệm chú trừ hoa. Ngay lúc này Thầy Lương không thể nói gì để cảnh báo hay ngăn cản hiền. Cô sinh viên đảng học không cầm được lòng trước tiếng kêu cầu thảm thiết, trước tiếng khóc thương tâm của bố mẹ. Ông Hà liền run rậm. Đừng, cháu! Hiền chảy nước mắt, đường bị ướt lệ. Hiền nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Cô lợi mà, họ vẫn là bố mẹ cháu, chứ không thể đứng nhìn họ khổ sở đau đớn vậy được. Bố ơi, mẹ ơi! Giấc lời Hiền trở lên trên tầng lửng, ông Hà không kịp ngăn cản. Trong lúc mà thể lương đang niệm chú, thì Hiền lao lên, với tay giật phân chiếc chuông bạc mà thể lương đang cầm. Bố mẹ ơi! Hiền sau khi cướp cái chuông từ tay của thể lương, Thì khóc lóc chạy sang chỗ bố mẹ Thầy lương tùy nhắm mắt Miệng niệm chú nhưng vẫn kịp thời túng được tay áo của Hiền Không thể bỏ giờ khi khẩu quyết niệm chưa xong Thầy lương chỉ còn cách lắc đầu cảnh báo Hiền không được bước tiếp Lại đây, lại đây với bố mẹ đi con Hiền ơi, cứu mẹ Mẹ đau lắm con ơi Lấy thuốc cho mẹ đi Như bị thu hút từ tiếng gọi của ác linh trong thân sắc bố mẹ Hiện vầng tay của thể lương tiếp tục lao về phía lão thông vào mụ suốt Bố mẹ ơi, con đây Không còn âm thanh của chung bạc Hai cái thể mà lùm cùng gựng đứng dậy Cơ thể của chúng bốc ra một mùi hôi tối của tử thi Quần áo của lão thông giống đầy máu tiếng cười ghê dở vang lên khảnh khách Khi lão túm được người cổ nhìn Bắt được rồi nha Mùa suốt cũng ngoắc tim miệng ra cười nhìn điện giải. Con gái của mẹ Cả nhà mình làm sao thiếu nhau được Có phải không con Chúng ta cùng chết nha Hiện sợ đến đứng tim Nhìn lão thông vào mùa suốt giờ đây Còn đáng sợ hơn cả ma quỷ Ánh mắt của họ trắng rãi chuyện ngược lên Con biến há to cái kinh dị, toàn thân tỏa ra một mùi sắc chết. Đã quá muộn để bỏ chạy, khi đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ, mà cũng không thể chạy, khi một tay cổ Hiền đang bị thêm ma của lão thông túm chặt siết mạnh. Bõ, bõ, bỏ, bỏ con ra. Hiền hết lên thất thanh, ông cả nãy giờ sợ không dám cử động, thì này cũng chạy vội lên khi nhận thấy tình cảnh lúc này Chẳng khác gì ngẳng cân treo sợi thấp bởi lão thông vừa thỏ tay về đằng sau Lấy một con dao bài dính đầy máu Chết đi con ơi Lão cười ngót miệng sự chừng đôi mắt trắng rã nhìn hiền Sau đó nắm chặt con dao bài trong tay Đâm thẳng vào của con gái Ông khà chạy gần tiếp bậc thang cuối Thì thấy lương cũng vừa nhộm dậy Lao về phía của hiền Thế nhưng thể lưng chỉ kịp kéo hiền dịch sang một chút. Mỗi rào vắt nhọn đâm thẳng vào cơ thể của hiền, máu chảy ra thấm ướt cả chiếc áo đồng phục màu trắng mà cô sinh viên đang mặc. Thế nhưng vì thể lưng kéo hiền sang một bên, nên thay vì đâm chúng giữa ổ bụng, thì con dao chỉ đâm về phần mép bụng nơi mạn sườn. Hiền đổ gộp xuống đất nằm bắt đậm. Lão thông trong tình trạng bị ma quỷ nhập hồn, tiếp tục vung giáo chém thầy lương. Đồng thời mùa suất cũng gầm gừ, nhanh lành giơ vuốt lao vào thầy. Thế nhưng hai cái thể ma bị ghán hồn còn chưa kịp chạm vào người của thầy tên đứng cự lại. Chung lấy tay chầm mắt, sợ hãi tính bỏ chạy, bởi vật mà thầy lương đang cầm ở trên tay. Đó là một cái gương có hình bắt xác. Trong tay của thầy lương Tấm gương khi chiếu vào ma quỷ lập tức phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Ánh sáng này khiến thêm ma vợ chồng lão thông tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chúng quay đầu bỏ chạy vào trong phòng nhưng không kịp. Thể lương tay chiếu gương miệng đọc khẩu quyết của trận thâu hồn. Trong khoảnh khắc hai cây xác thoát ra hai luồng khói đen. Có thể thấy rõ hình mặt người hiện lên nơi hai làn khói, một già một trẻ, đều là phụ nữ. Ta phải báo thủ, trả mạng cho ta. Những âm thành trói tay vòng vòng trong ngôi nhà cổ bụ suốt. Ông Kha sẽ đứng cảng hình khi tiếp tục chứng kiến một sự việc dị thường sẽ đang ngảy trước mắt. Khi hai tàn linh ma quỷ bị hút vào trong gương, Ông Kha còn nhận ra một trong hai khuôn mặt kia là của tiên. Cô gái bị điên hai năm trước, từng có một khoảng thời gian lang thang bên thôn phượng bãi kẻ tội mụ suốt nói một suốt hại chết con của cụ ta. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay sau khi linh hồn mẹ con của tiên bị cưng bắt quái hút vào trong, thi thể của lão thông bộ suốt cũng đổ dạp xuống nền gạch. Trở lại là hai cái xác chết từ đêm ngày hôm qua. Khôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nước da có phần nhợt nhạt, thể lương vội vàng ngồi xuống với lấy cái tay này. Thầy Lương run rẩy đưa bàn tay lục tìm lọ thuốc trị thương để cầm máu cho hiền. Đây, đây rồi. Cầm lọ thuốc trên tay thể Lương nói với ông khả. Sao còn đứng đó? Mau chóng tìm người giúp để đưa con bé tìm bệnh xa. vết thương tuy chỉ phần mềm nhưng rất sâu. Máu chảy nhiều quá. Phải đi đi ngay mới kịp. Ông khả vâng dạ lập tức chảy đi ngay. Thầy Lương ở lại bôi thuốc chỉ thương lên miệng, vết đâm vẫn còn chảy máu ở bụng của Hiền. Máu chảy ra quá nhiều, Hiền vẫn còn thở nhưng đã liệm đi sắc mặt tái mét. Bôi thuốc xong, Thầy Lương lấy ra từ trong tay nải một lọ thuốc khác, đổ từ lọ ra lòng bàn tay, chỉ còn đúng một viên, ích huyết hoàn. Thầy Lương mở miệng cô sinh viên rồi cho Hiền uống viên hoàn cuối cùng. Bên dưới nhà ông Khai chạy ra ngoài ngõ, chỉ hồ sự gọi lớn có ai không? bà con ơi, mọi người ơi, giúp tôi! vợ chồng nhà thông chết cả rồi. ngày tiếng chi hô thất thanh, một vài nhà gần đó cũng ngó ra để xem. thấy ông Kha đang hô hoán, nghe phong phanh của người chết, hàng xóm tò mò đổ xu vào ngõ. bác Kha hả? sao vậy bác vừa nói gì? ông Kha mặt mũi sắm nguyết, vừa thở dồn dập vừa đáp: vợ chồng nhà thông chết cả rồi, đứa con gái thì đang bị thương nặng. Bà con giúp tôi tìm cách đưa con bé lên bệnh xá nhanh lên, không nói chết mất. Hàng xóm liền su tay, đặt bác lại đùa. Chết là chết thí quái nào hả? Chiều hôm qua còn thấy lão tập thể dục ở ngoài sân, trong lúc mà trời rõ âm mưu. Lúc tối không có điện lão còn chỉ um cả lên. Con gái nhà lão đi học đảo trên Hà Nội cứ mà ha. Ông Hà cố gắng giải thích. Từ con đi đâu mà đem chuyện người chết ra để đùa. Con bé hiền nó vừa mới về khi nãy. Tôi còn gặp nó trên đường. Sau đó nhớ tới chuyện bố nói với mẹ nó cho nên cùng nó đi về. Và đến nhà mới phát hiện bố mẹ nó bị ma. À, à không, bố mẹ nó chết cả rồi. định nói ra sự thật, những gì mình chứng kiến. Thế nhưng lại sợ bà con hoang mang, không ai dám sẵn giúp. Cho nên ông khăn đành giấu nhẹm đi chuyện lão thông. Một suốt bị ma nhập, tự tay đầm con gái. Mấy ngày hàng xóm bán tín bán nghi. Thế nhưng nhìn bộ ràng của ông Kha Họ không nghĩ ông Kha bị chuyện. Với nơi trước giờ mù suốt lão thông Sống với bỏ con trong thôn Chẳng có tí tình nghĩa nào Thành thử ra là bây giờ gặp chuyện Người ta cũng không muốn dây dưa. Lão thông độc ai cũng chửi Cũng đòi đánh Như là bố tướng trong thôn Nhà vợ chồng của lão có tiền Nên nhìn ai cũng khinh khỉnh Coi thường người nghèo Nói chứ lắm người họ còn chửi sau lưng Rùa xả vợ chồng của lão thậm tệ Thế nhưng, nhưng mà con hiền nó mới về sau lại bị thương nặng là sao? Một người phụ nữ liền thắc mắc. Ông hà chẳng biết trả lời thế nào. Trước câu, cầu trước ông mới bảo vợ chồng của lão thông chết, chẳng lẽ bây giờ lại nói cái hiền bị lão thông dùng rau đâm? Nghe đó rất vô lý. Còn đang ngập ngừng thì trong ngõ có tính xe máy. Mọi người quay lại xem thì thấy có hai đồng chí công an mặc cảnh phục ngồi trên. Đó là Điền và Mạnh, hay ảnh công an xã cái chuyện gì mà bọn con tụ tập ồn nào vậy hả? Bác Kha, sao là bác ở đây? Hồi nay chúng tôi có đến nhà, nhưng bác Kha nói là bác Kha đang ở ngoài đình họp với các cụ. Có vài chuyện muốn trao đổi với bác đây. Mạnh nhắc thấy ông Kha trong đám đông cho nên gọi hỏi. Ông Kha thấy Mạnh như đang hạn hán gầm cơn mưa rào, chạy tới kéo tay của Mạnh ông Kha vội trình bày. À may quá, có các đồng chí ở đây rồi. Đồng chí à, kêu con bé với, con bé nó bị thương nặng đang nằm trong nhà. Hay đồng chí có xe máy làm ơn giúp tôi đưa nó đi bệnh xá. Còn chắc kịp hiểu chuyện gì, nhưng nghe có người gặp nạn bị thương. Mạnh với Điền liền lập tức xuống xe, chạy theo ông Kha vào bên trong nhà. Dẫn Mạnh và Điền lên trên tầng lửng, vừa bước lên cầu thang, hai anh công an xã tên nhăn mặt. Điền còn phải bịt mũi vì trong nhà bốc ra một mùi xú uế khát đậm đặc Mùi gì vậy hả? Chuột chết à? Hay là cá thôi? Sao lại khó người vậy hả? Điền thắc mắc Thế nhưng ngay lập tức, thắc mắc của Điền đã có câu trả lời Cả hai người xứng sờ khi mà nhìn thấy trên hành lang nơi tầng lừng có bốn người Trong số ba người nằm bất động Một ông lão đang ngồi dựa vào tường thờ hồn hình Bên cạnh ông lão còn có một con dao bài nhúng đầy máu